Sắc là nó bị ốm rồi Thôi con lên nhà lấy cơm mà mẹ trộn sẵn với cá ấy Khi nãy đem xuống đây Xem nó có ăn không Hoành nghe lời cờ bố vội đi lên nhà vi bắt cơm xuống Khi mà Hoành đi ngang qua con mèo Anh liếc mắt nhìn nó Thế nhưng mà nó hoàn toàn không thèm để ý Đến sự xuất hiện của anh Mà đôi mắt vẫn còn liêm diêm như đang ngủ Màng bắt cơm xuống bếp Con mừng ngay lập tức nhổm dậy Ăn một mạch đến hít cơm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 Để lại bà Ánh và Hiền đứng trên hiên dõi theo bằng một ánh mắt lo lắng. Tới nhà Hoành Thích cổng vẫn còn đang khóa thì biết rằng bố mẹ đi công việc chưa về. Thỏ tay và Tuyết Quần kiếm chìa khóa để mở cổng. Thế nhưng mà sợ đi sợ lại chẳng thấy chìa khóa đâu. Chẳng nhớ ra là lúc đi Hoành quên mang theo chìa khóa. Thở dài để mệt mỏi Hoành đứng dựng xe ở cổng ngõ rồi ngồi xuống đất để hút điếu thuốc.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 Hoành vẫn còn đang khá buồn bừng về cái chết của con mực, cho nên anh nghe mẹ nói như vậy thì liền gắt. Mẹ sao cứ bênh con mèo chầm trầm vậy chứ, mẹ ăn phải bùa của nó rồi hả? Nó là mèo ma mèo quỷ đấy mẹ hiểu không? Mà đã là mèo ma mèo quỷ thì nó làm gì trả được? Mẹ nhớ không khi tối ấy, khi nó nằm ở trên ghiên nhà, đó, con mực mới không dám đi nhà ăn cơm như mọi khi. Rồi bất thỉnh lình nó chết không rõ nguyên do, mẹ giải thích chuyện này là thế nào?